Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1020, trong môn tu sĩ Ồ, nhiếp trưởng lão đột phá Nguyên Anh, Lý Trường Sinh khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một vòng cười nhạt, nhìn về phía nữ tử ôn tồn lễ độ trước mặt. Trong mắt công tôn hề lóe lên vẻ kính nể, hưng phấn nói, đúng vậy, nhiếp trưởng lão không chỉ đột phá Nguyên Anh, còn nghe nói hắn trong lúc đột phá đã ngộ ra được một môn thần thông mới, thực lực tăng lên rất nhiều, Lý Trường Sinh miễn cười, khẽ gật đầu. Nhếp trưởng lão tuy rằng bởi vì tính cách không thiện ngôn từ, nhưng Lý Trường Sinh hiểu rõ, trong nội tâm hắn vẫn là một người mười phần nhiệt tình. Thậm chí đối với bản thân mình khi tu vi còn thấp, hắn đã từng nhiều lần chăm sóc giúp đỡ, điều này khiến Lý Trường Sinh rất tôn kính hắn. Mà bây giờ nhìn thấy hắn bước vào Nguyên Anh, Quả nhiên là từ tận đáy lòng cao hứng thay cho hắn. Đã như thế, nhiếp trưởng lão định an bài nguyên anh đại điển như thế nào? Lý trường sinh giọng nói bình thản khẽ hỏi. Công tôn hề trả lời, nhiếp trưởng lão nói, không cần quá trường ra, chỉ cần cùng hiên viên, lạc hai vị trưởng lão cùng nhau tổ chức yến tiệc là được. Hắn yêu thích yên tĩnh, khẳng định không muốn quá mức phô trương. Lý trường sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Dựa theo tính cách của nhiếp phong xác thực sẽ làm như vậy Đột nhiên, lý trường sinh chuyển đề tài Nhìn công tôn hề Trong giọng nói mang theo vài phần treo chọc Tiểu nha đầu Ngươi còn không có ý định trúc cơ Không phải là muốn đợi đến khi hoa nhi cũng tàn úa sao Công tôn hề biểu môi Ra vẻ không thèm để ý Gấp cái gì Trúc cơ không thể coi thường Ta cần phải đảm bảo vạn vô nhất thất rồi mới tiến hành Nhưng mà cái Vạn vô nhất thất Này của ngươi cũng quá lâu rồi. Ta nhớ ngươi đều nói 10 năm, lần đầu tiên thất bại có làm sao, lần thứ hai nỗ lực là được, cái rắm, công tôn hề lắc đầu liên tục, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, loại thiên linh căn, tấn thăng trúc cơ dễ dàng như uống nước sao. Loại tứ linh căn như ta, có thể tu luyện tới luyện khí đỉnh phong đã vô cùng không dễ dàng, đột phá trúc cơ vậy khẳng định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, công tôn hề thân là tứ linh căn, tư chất bình thường. Lại không thích tu luyện, cho dù dựa vào thanh huyền tông, những năm này cũng chỉ là đạt tới luyện khí đỉnh phong. Lại thêm lần đầu tiên nàng đột phá trúc cơ thất bại, điều này khiến nàng càng thêm không dám nếm thử lần nữa, vẫn luôn trì hoãn cho tới bây giờ. Thôi, thôi, chính ngươi có chừng mực là được. Lý Trường Sinh khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều cùng thông cảm đối với công tôn hề. Công Tôn Hề cười hì hì, trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, giống như nhìn thấu tâm tư của Lý Trường Sinh, ngươi cứ yên tâm đi, Trường Sinh ca ca, ta, Công Tôn Hề, há lại là vật trong ao. Đợi thời cơ chín mùi, ta chắc chắn một bước trúc cơ, khiến ngươi phải lau mắt mà nhìn, tốt tốt, vậy ta liền đợi đến ngày đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như tất cả đều không nói ra. Sau đó, Lý Trường Sinh đổi đề tài, nói tới những chuyện vụn vặt khác. Công Tôn Hề cũng tràn đầy phấn khởi tham dự vào, hai người trò chuyện khí thế ngất trời. Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, Công Tôn Hề đột nhiên sắc mặt biến hóa, dường như nhớ ra chuyện gấp, vội vàng nói, trường sinh ca ca, ta suýt chút nữa quên mất, sư tôn bảo ta hôm nay đi dược viên ngắt lấy linh dược, không còn sớm sổ nữa, ta phải đi ngay đây. Lý trường sinh nghe vậy, nụ cười không giảm, ôm thanh nói, đi thôi, đừng để lục trưởng lão đợi lâu. Nhớ phải cẩn thận một chút, đừng làm bị thương những dược liệu quý giá kia. Công Tôn Hề khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, đã lướt đi mấy trượng, chỉ để lại tiếng cười như chung bạc trong không khí quanh quẩn. Thấy Công Tôn Hề rời đi, Lý Trường sinh chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà tung bay, một cổ khí tức trầm ổn từ trong cơ thể hắn tảng ra. Hắn triển khai quyền pháp, động tác thư thái mà hữu lực, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức nặng của non sông lại như không có chút trọng lượng nào, thể hiện sự thấu hiểu võ đạo một cách sâu sắc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đoan lỗ hắt lên người hắn, phủ lên hắn một tầng kim quang huy. Lý Trường Sinh ánh mắt chuyên chú, theo quyền pháp thi triển, khí tức quanh người hắn càng thêm hùng hậu, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, không hề hỗn loạn, ngược lại cho người ta một loại cảm giác nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Trong thời khắc này, Võ đạo khí tức trên người hắn được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn luyện quyền pháp tên là Thái Ất Huyền Môn Quyền, chính là quyền pháp do hắn sáng tạo ra, cũng là quyền pháp đỉnh cấp mà các võ đạo đệ tử Thanh Huyền Tông đều muốn học được hiện nay. Trong này mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, cần lấy tâm ngự khí, lấy khí ngự quyền, uy lực cực lớn. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh chậm rãi thu quyền, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bên cạnh. Đệ tử Đỗ Tú cùng Lăng Sương đã đứng ở ngoài sân. Sư phụ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Đỗ Tú vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Sương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai người cùng kêu lên nói. Lý Trường Sinh thấy thế, thu hồi quyền thế, chậm rãi đi về phía hai người, ngữ khí ôn hòa lại mang theo uy nghiêm, chuyện gì? Đỗ Tú tiến lên một bước, hai tay trình lên một quyển mật báo, thấp giọng nói, gần đây trong tông lưu truyền về chuyện đoạt xá. Ta cùng Lăng Sương Sư muội đã tra ra chân tướng. Thiếu nữ kia, kỳ thực là Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ở Kiến Ninh Vực, mấy chục năm trước nàng vẫn lạc tại huyền Vũ Hồ. Hành vi cử chỉ khi còn sống của nàng, phong cách hành sự, cùng vị thiếu nữ này giống nhau như đúc, chúng ta chỉ sợ, nàng chính là kẻ đoạt xá kia. Lăng Sương nói thêm, các đệ tử còn tra được, người này trong lúc hoạt động bên ngoài tông môn, từng nhiều lần toát ra vẻ hoài niệm đối với thân phận trước kia. Lại đối với một ít bí pháp cổ xưa biết quá rõ ràng, điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ của chúng ta. Lý Trường Sinh tiếp nhận mật báo, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cao mày. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm nói, đoạt xá trọng sinh, vi phạm thiên đạo, chính là đại kỵ của tu tiên giới ta, sao người này dám cả gan làm loạn, còn trà trộn vào thanh huyền tông ta, rốt cục có ý đồ gì, sư phụ. Lăng Sương chấp tay về phía trước. Người này khi còn sống vì cửu châu chúng sinh mà chiến tại huyền Vũ Hồ Thành, hung hãn không sợ chết, dư luận cực kỳ tốt, đồng thời dường như còn từng có câu thông liên hệ với Lão Tổ, việc này, chúng ta có nên bẩm báo Lão Tổ, Lý Trường Sinh nghe vậy, do dự một lát, các ngươi trước âm thầm điều tra, không được hành động thiếu suy nghĩ. Việc này, ta cần phải tự mình bẩm báo với Lão Tổ. Đỗ Tú cùng Lăng Sư nhận mệnh lệnh, đang muốn lui ra, Lý Trường Sinh lại phân phó nói. Còn nữa, việc này tạm thời đừng để lộ ra, nhất là đừng để cho đệ tử trong môn biết được việc này, một khi bị nàng phát hiện, khẳng định sẽ gây nên rối loạn. Hai người gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Lý Trường Sinh nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiếu nữ này nếu thật sự là Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ở kiến ninh vực đoạt xá trọng sinh, vậy mục đích của nàng rốt cuộc là gì? Vì sao lại lựa chọn Thanh Huyền Tông làm nơi ẩn thân? Chờ một chút, Thái Nhất môn, Lý Trường Sinh đôi mắt lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hình như Diệp sư phụ từng có tiếp xúc với gia môn phái này, xem ra, việc này cần phải đi hỏi hắn trước mới được, nghĩ là làm, Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hoàng Hạc Phường, được xây dựng từ hàng trăm năm trước, trải qua nhiều năm phát triển, đã biến thành một đại phường thị tu chân nổi danh lừng lẫy khắp vị thiên vực. Phường thị dựa vào núi, ở cạnh sông chiếm diện tích rộng lớn. Liếc nhìn lại, các loại kiến trúc đang xen tinh tế, mái cong vẫnh lên, trường cột chạm trổ, hiển lộ rõ vựng vị đặc biệt của tu chân giới. Số lượng tu sĩ tụ tập ở đây càng kinh người, chừng gần 10 vạn. Người qua lại như mắc cửi, rộn rộn ràng ràng, các tu chân giả đến từ bốn phương tám hướng hội tụ ở đây, hoặc giao dịch linh tài, hoặc tìm kiếm cơ duyên, hoặc giao lưu tâm đắc. Trong phường thị Hai bên đường phố cửa hàng san sát, thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ đang dược phụ lục tầm thường, đến phát bảo linh thú trân quý, cái gì cần có đều có, làm cho người ta không kịp nhìn. Mà ngay tại một gian cửa hàng sách không đáng chú ý trong tòa phường thị phồn hoa này, Diệp Vũ đang ẩn cư ở đây. Giờ phút này, Diệp Vũ ngồi ở trong tiểu viện phía sau cửa hàng sách, trên bàn đá trưng bày một bộ đồ uống trà tinh xảo, hương trà lượn lờ, hình thành sự so sánh rõ ràng với sự huyên náo chung quanh. Đối diện hắn, Lý Trường Sinh thân mang thanh sam, khuôn mặt bình thản, đang nâng chén nhẹ rót, không khí giữa hai người có vẻ đặc biệt bình tĩnh. "Sư phụ, sự việc chính là như thế." Lý Trường Sinh đứng dậy, cung kính nói. Diệp Vũ ánh mắt hơi liễm, "Ta biết được." "Nếu là sư phụ quen biết cũ, vậy chuyện này ta không nhúng tay vào nữa, sư phụ, vậy ta xin cáo lui trước." Lý Trường Sinh khom mình hành lễ, quay người muốn đi gấp. Diệp Vũ vẫn như cúi cúi đầu, cũng không nói gì. Lý Trường Sinh biết rõ giờ phút này không nên hỏi, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại ngoài cửa viện. Sau một lát, Diệp Vũ mới ngẩng đầu, nhìn qua cửa sân trống rỗng, trong lòng ngẫm vị tạp trần. Nữ nhân ngốc kia, thế mà trọng sinh rồi, suy nghĩ của Diệp Vũ không khỏi bay trở về mấy chục năm trước, khi đó hắn mới vào Nguyên Anh, gặp phải huyễn tộc quy mô xâm lấn Cửu Châu, tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn nghĩa bất dung từ địa tiếng về chiến đấu. Mà ở kỳ bờ huyền Vũ Hồ, hắn quen biết nàng. Nữ tử tên là Tô Tình, là một nữ tử thiên tài đỉnh cấp ở kiến ninh vực, tốc độ tu đạo cực nhanh, không đến trăm năm liền đột phá Nguyên Anh, được phong làm thái thượng trưởng lão tại thiên nhất môn nhà mình. Hai người gặp nhau, phản phất là sự sắp đặt xảo diệu của vận mệnh. Sự thông minh của Tô Tình và sự trầm ổn của Diệp Vũ, trong lúc giao lưu đã va chạm ra hỏa hoa, dần dần, tâm tư của cả hai lặng yên tới gần bọn họ cộng đồng chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau trong vô số ngày đêm cùng huyễn tộc chiến đấu. Tình cảm của hai người lặng yên mọc rễ nảy mầm như là đóa hoa trong ngày xuân, rực rỡ mà nhiệt liệt. Nhưng rất không may, trong một trận chiến đấu, tô tình bị cao thủ huyễn tộc đánh lén, trọng thương hấp hối. diệp vũ liều chết bảo vệ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. cuối cùng tô tình thương thế quá nặng, nhắm mắt xuôi tay, chết trong ngực diệp vũ. trước khi chết. Nàng từng nói, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Diệp Vũ cũng trả lời một câu, ta sẽ chờ ngươi, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt mấy chục năm đã qua, cuộc sống của Diệp Vũ dần dần bình tĩnh lại, đau thương trong lòng cũng chậm chậm bị thời gian vuốt lên. Hắn cho rằng, đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm này, chỉ có thể trở thành một đoạn hồi ức trong tính mạng hắn. Thế nhưng, câu chuyện hôm nay của Lý Trường Sinh, lại như là tiếng sấm giữa trời quan. Khiến lòng hồ của hắn lần nữa nổi lên gần sóng Tô tình Quả nhiên là ngư sao Diệp Vũ tự lẩm bẩm Thanh âm mang theo một tia run rẩy. Hắn đứng dậy Đi đến trước kệ sách Nhẹ khẽ vuốt vuốt những kia cổ tịch ố vàng Tô tình yêu thích đọc sách Đặc biệt một số chuyện xưa tình yêu Cửa hàng sách này chính là do Diệp Vũ vì kỷ niệm nàng mà mở Mỗi một quyển sách đều gánh chịu nỗi nhớ Của hắn đối với nàng Diệp Vũ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách phản phất đang chạm đến ký ức đã qua. Cuối cùng, hắn dừng ở một quyển sách trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đã ngươi quay về rồi, ta có thể nào không đi tìm ngươi. Đoạt xá thì đã sao, ta Diệp vũ không quan tâm, Diệp vũ tâm niệm khẽ động, thu liễm lại tất cả khí tức lộ ra ngoài, thi triển lên một môn ẩn nấp pháp môn cao thâm, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, lặng yên không một tiếng động rời đi cửa hàng sách, Bóng đêm càng đen, nhưng Hoàng Hạc Phường vẫn như cũ náo nhiệt, thân ảnh mơ hồ của Diệp Vũ trực tiếp vòng qua đại trận hộ Sơn, hướng về phía tông môn bay đi. Với thực lực nguyên anh hậu kỳ mà nói, giờ phút này tốc độ phi hành của Diệp Vũ có thể nói chậm đáng thương, phần kích động cùng thất thỏng kìm nén không được trong lòng, khiến hắn không tự chủ được hãm lại tốc độ. Rất nhanh, Diệp Vũ về tới Sơn Môn, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi bay vào trong cửa. Dưới sự giảng thuật của Lý Trường Sinh, hắn đã hiểu rõ thân phận bây giờ của Tô Tình. Nàng là đệ tử nhập môn 3 năm, bởi vì biểu hiện xuất sắc trong kiểm tra nhập môn, có thể bước vào Thanh Vân Phong, cũng tại trong lần thi đấu của Thanh Vân Phong sau đó, đạt được tối ưu, được vạch ra một viên khu vực là động phủ của nàng. Đối với khối khu vực này, Diệp Vũ tự nhiên hiểu rõ, hắn cẩn thận đi tới đây. So sánh với sự huyên náo của Hoàng Hạc Phường, Giờ phút này Sơn môn lại rất an tĩnh, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng ngẫu nhiên truyền đến, tăng thêm mấy phần sức sống cho đêm yên tĩnh này. Diệp Vũ lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt trầm ngâm, khí tức toàn thân thu lại đến cực hạn, giống như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét hướng phía dưới động phủ. Cho dù cách ẩn nấp phát trận, nhưng ở dưới linh thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh, phát trận giảng dị này như là không có tác dụng. Diệp Vũ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang khoanh chân ngồi trong động phủ, nhắm mắt ngồi xuống. Linh khí chung quanh không ngừng bước vào thân thể của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đang trong quá trình tu luyện. Nhìn thấy nàng, Diệp Vũ tâm thần chấn động, trong lòng dâng lên một cổ kích động khó nói lên lời. Mặc dù hình dạng có chút khác nhau, nhưng mặt mày này, cảm giác này, không khác nhau chút nào với tô tình trong trí nhớ. Thật sự chính là ngươi, Diệp Vũ lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh nhỏ bé lại bao hàm thâm tình. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng linh hoạt địa vòng qua pháp trận, như là cơn gió đêm lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh Tô Tình. Tô Tình tu luyện cũng không bị quấy rầy, nàng giống như đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu nào đó, đối với biến hóa của ngoại giới không hề hay biết. Diệp Vũ đứng bình tĩnh tại bên cạnh Tô Tình, ánh mắt ôn nhu địa rơi ở trên người nàng, hắn tin tưởng. Đây chính là tô tình hắn đã chờ đợi mấy chục năm. Bất kể năm tháng thay đổi thế nào, linh hồn của nàng vẫn luôn chưa biến. Bóng đêm dần dần nhạt, phương đông lộ ra một vệt màu trắng bạc. Ngày sắp phá hiểu. Diệp Vũ hiểu rõ, tô tình sắp thức tỉnh. Hắn tạm thời còn không nghĩ lộ diện để tránh xáo trộn sự tu hành cùng cuộc sống bây giờ của nàng. Thế là hắn lần nữa thi triển ẩn nấp pháp môn, thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Tại một khắc này, tô tình sắp mở ra hai mắt. Hắn hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, lặng yên không một tiếng động rời đi động phủ. Mà rời khỏi động phủ diệt vũ, thân hình cũng không ngừng lại, bay thẳng đến phía sau núi vị trí của sư phụ nhà mình bay đi. Hắn muốn cùng sư phụ bàn bạc một phen, việc này đến cùng nên xử trí như thế nào? Lạc tiểu mạch gần đây danh tiếng vang dội, trên mặt thường xuyên tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Bởi vì, hắn đã đột phá đến Nguyên Anh. Lạc tiểu mạch mặc một bộ thanh sam theo vân vân Tóc được búi nhẹ nhàng bằng một chiếc ngọc trâm đơn giản, toàn thân toát lên vẻ phiêu diệu và thoải mái khó tả. Trong đình viện, hoa đào bay tán loạn, hương rượu thơm lừng. Hắn cùng vài vị hảo hữu ngồi vây quanh bên bàn đá, trên bàn bày đầy đủ loại rượu ngon món ngon. Lạc Ca, lần này ngươi đột phá nguyên anh, thật sự là làm vẻ vang cho cái tiểu phường thị này của chúng ta a. Một nam tử áo đỏ nâng chén cười nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Lạc tiểu mạch nhếch miệng cười đắc ý, khẽ lắc chén rượu trong tay. Đâu có, đâu có, còn phải nhờ các vị chiếu cố từ trước đến nay. Hắn khiêm tốn đáp lại, nhưng giữa hai hàng lông mày khó nén được vẻ xuân phong đắc ý, ha ha, là ca đột phá Nguyên Anh, là chuyện đương nhiên. Một thanh niên áo lam khát cởi mở cười nói, hắn vỗ vỗ vai Lạc Tiểu Mạch, bày tỏ hảo cảm. Lạc Tiểu Mạch cười ha ha một tiếng, uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay, rượu lướt qua cổ họng, mang lại cảm giác sảng khoái tột cùng. Hắn đặt chén rượu xuống, Thần sắc càng thêm thả lỏng và sung sướng, nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống rượu, hôm nay không say không về, trong đình viện, tiếng cười nói không ngớt, lạc Tiểu mạch cùng các hảo hữu quen biết cũ tâm tình ôn lại những tâm đắc tu luyện, không gì không nói, không hề có chút kiêu ngạo của Nguyên Anh lão tổ. Mấy người ở đây đều là những bằng hữu hắn quen biết trong phường thị khi chỉ có luyện khí năm đó. Tục ngữ có câu, cậu phú quý chớ quên nhau, lần này Nguyên Anh đại điển sắp tới gần. Cho nên hắn cố ý mời bọn hắn đến tham gia. Đúng lúc mọi người đang hứng thú, tiếng cười không ngớt, cửa lớn đình viện đột nhiên bị đẩy nhẹ ra, một thân ảnh lặng lẽ đi vào. Người tới chính là Diệp Vũ, hắn mặc một bộ trường bào màu xám mộc mạc, khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn không dễ phát giác. Lạc Tiểu Mạch thấy thế, hơi nhíu mày, ý cười bên khóe miệng dần thu lại, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ. Trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, Diệp trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Diệp Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh bàn đá, ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ gật đầu chào hỏi. Quy danh của Diệp Vũ, mấy người ở đây đều đã từng nghe qua, lần này đột nhiên nhìn thấy chân nhân, thế mà không khỏi khẩn trương lên. Ngay cả động tác đều có chút cứng ngắt, không nghi ngờ gì nữa, không còn quen thuộc như trước. Chẳng qua, Diệp Vũ cũng không để ý tới mấy người, Mà là trực tiếp nhìn Lạc Tiểu Mạch Vẽ mặt nghiêm túc nói Lạc huynh đệ, ta lần này đến đây Là có chuyện muốn nhờ Lạc Tiểu Mạch thấy thế Lập tức nghiêm mặt nói diệp trưởng lão, có chuyện gì ngươi cứ việc nói Chỉ cần ta có thể giúp một tay tuyệt đối không chối từ diệp vũ chậm rãi nói ra Gần đây ta cần ra ngoài tìm kiếm Một ít tài liệu trân quý Chuẩn bị công việc Nhưng ta đi lần này Trên ngọn núi sự vụ liền không người trấn thủ Bởi vậy muốn xin ngươi giúp một tay chiếu kháng một hai. Lạc tiểu mạch nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra, hắn vỗ vỗ ngực, hào sảng nói, thì ra là thế, ngươi yên tâm đi thôi, ngọn núi của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu kháng tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. diệp vũ nhẹ nhàng gật đầu, còn có một chuyện nữa, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ý tứ đã rất rõ ràng. Lạc tiểu mạch lập tức nói, diệp trưởng lão, mời đến bên này nói chuyện. Lạc Tiểu Mạch dẫn Diệp Vũ đi đến một góc đình viện, nơi hoa đào càng dày đặc, hắn phất tay một cái, cách âm pháp trận liền xuất hiện. Diệp Vũ hạ giọng, nói, lần này đến, ta còn muốn Lạc Huynh để giúp ta chiếu cố tô tình một chút. Lạc Tiểu Mạch nghe vậy, trong lòng khẽ động. Tên tô tình hắn thật có nghe thấy, là tân tú trong môn, lấy tu vi trác tuyệt cùng tính cách nóng nảy mà nổi danh. Nhưng Diệp trưởng lão, tốt như vậy sao tự dưng lại muốn hắn chiếu cố tô tình? Điều này không khỏi khiến Lạc Tiểu Mạch nảy sinh chút hứng thú hóng chuyện. Chẳng qua, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, lúc này gật đầu đáp, ta nhớ kỹ, diệp trưởng lão yên tâm, ta sẽ âm thầm lưu ý, bảo đảm nàng chu toàn. diệp vũ nói khẽ, có những lời này của ngươi, ta an tâm. Lạc Huynh, ân tình này ta diệp vũ ghi nhớ, đợi ta trở về, tất có hậu báo. Lạc Tiểu Mạch thoải mái cười một tiếng, diệp trưởng lão nói quá lời, đồng môn trong lúc đó. Vốn nên giúp đỡ lẫn nhau Ngươi an tâm đi thôi Nơi này tất cả có ta Diệp Vũ nghe xong cũng không dừng lại Trực tiếp thân hình lóe lên Rời khỏi sân nhỏ Lạc Tiểu Mạch trở lại trong bữa tiệc Tiếp tục cùng vài vị hảo hữu uống rượu mua vui Nhưng mà không lâu sau Một nữ tử thân mang cung trang hoa lệ Lại lần nữa bay tới viện tử Nhìn thấy người tới Mấy người ở đây liền vội vàng đứng lên hành lễ Vì người tới chính là vợ của Lạc Tiểu Mạch Hiên viên Linh một nguyên anh khác của Thanh Huyền Tông. Tiểu mạch, yến hội sắp bắt đầu, ngươi cùng ta đi một lần quá trình. Hiên viên linh âm thanh nhu hòa nói. Lạc tiểu mạch nghe vậy, cười lấy chấp tay với mọi người, chư vị, ta xin lỗi không tiếp được một lát, các ngươi tiếp tục uống, ta đi một lát sẽ trở lại. Mấy người tự nhiên cũng liên tục chấp tay. Dứt lời, hai người lạc tiểu mạch hóa thành hai đạo lưu quang bay lên trời, hướng địa điểm tổ chức yến hội bay đi. Trong lúc phi hành, khiên viên Linh nói, nghe nói liễu y y hôm qua cũng ra ngoài bế quan, xung kích Nguyên Anh, xem ra nàng thấy hai chúng ta đột phá, cũng không ngồi yên được. Lạc Tiểu Mạch cười khẽ, xác thực như thế, dựa theo tính cách của nàng, xác thực không muốn bị ngươi áp chế một bậc, nàng làm như vậy, nằm trong dự liệu. Khiên viên Linh tiếp tục nói, liễu y y thiên phú bất phàm, lại tâm cao khí ngạo, lần này bế quan, chỉ sợ là nhất định phải thành công. Lạc Tiểu Mạch hơi cười một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tâm cao khí ngạo là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem nàng có thực lực đó hay không. Nguyên Anh đâu phải dễ dàng đột phá như vậy, sơ sẩy một cái liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Liễu Y Y luôn luôn được cố sư tổ mẫu yêu thích, lần này nói không chừng lại lấy được bảo vật gì, mới hừng hực khí thế ra ngoài bế quan, nếu là nàng thật sự đột phá thành công, chỉ sợ lại sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng ta luôn như vậy, chúng ta không cần để ý là được Lạc Tiểu Mạch dừng một chút, nói Bất quá, cho dù nàng thật sự đột phá Lẽ nào hai nguyên anh chúng ta còn không áp chế được nàng sao Cái này nói cũng đúng, hiên viên Linh yên lặng gật đầu Hai người lúc nói chuyện, đã bay gần quảng trường Thanh Vân Phong Nơi này cũng là địa điểm tổ chức yến hội chủ yếu Nhưng vào lúc này, Vanh, một tiếng Một cổ khí tức cường đại trước nay chưa từng có từ đỉnh Thanh Vân Sơn mãnh liệt tuôn ra, chấn động đến mức mây xung quanh bốc lên, ngay cả linh khí trong không khí cũng vì đó mà rung rẩy. Lạc Tiểu Mạch biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, cổ khí tức này, thật dữ dội, Hiên Viên Linh cũng vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, đây là hóa thần khí tức. Là lão tổ, cổ hóa thần khí tức đột nhiên xuất hiện này, như mưa dông gió bão quét sạch ra, trong nháy mắt xung kích đến phạm vi cả tông môn. Các đệ tử đều bị cổ khí tức này chấn động đến giật mình, sôi nổi nhìn về phía đỉnh Thanh Vân Sơn, sau đó sôi nổi bàn luận, không biết vì sao. Ngay tại lúc các đệ tử Thanh Vân Tông Đông Đảo đang âm thầm xôn xao phỏng đoán, nghị luận ầm ỉ, thì tại một gian mật thất ở sâu trong Tông Môn, tần lục đang hết sức chăm chú, mồ hôi đầm đìa, dấn thân vào việc luyện đan. Căn mật thất này được bao quanh bởi tầng tầng cấm chế, giống như một tòa đảo hoang, ngăn cách với sự hỗn loạn bên ngoài. Trong phòng, chỉ có một chiếc linh đang lẳng lặng treo, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm cho khuôn mặt hơi có vẻ khẩn trương của tần lục được chiếu rọi đặc biệt rõ ràng. Luyện đan đối với tần lục mà nói, từ trước đến giờ không phải là sở trường của hắn. Lần trước viên hoàng võ cho hắn một phần dược liệu, phần dược liệu này trân quý dị thường, nghe nói là linh thảo vạn năm khó gặp một lần, có công hiệu thần kỳ đối với việc chữa thương, nhưng đồng thời cũng đi kèm với độ khó luyện chế cực cao. Chỉ hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến việc hủy lò, nổ đan, lãng phí thiên tài địa bảo khó có được này. Tần lục vốn muốn giao dược liệu này cho vị đại sư luyện đan cấp hóa thần, nhưng bất đắc dĩ là, hắn khổ đợi đã lâu, vẫn không thể tìm được luyện đan sư thích hợp. Tần lục rơi vào đường cùng, đành phải cứng rắn tự mình nếm thử. Trận động tĩnh vừa rồi, chính là lúc hắn đang điều chỉnh hỏa hầu, nhất thời sơ sẩy, dẫn đến linh lực mất khống chế. Ngọn lửa trong lò đột nhiên nhảy lên cao, suýt nữa làm nổ tung đan lô. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời ổn định tâm thần, điều động toàn thân linh lực, gắn gượng đem cổ năng lượng cuồng bạo kia tản đi, mới tránh khỏi tai nạn xảy ra. Giờ phút này, Tần Lục càng thêm cẩn thận, hắn hít sâu một hơi, để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong thế giới luyện đan. Hắn chậm rãi điều chỉnh hỏa hầu, mỗi một lần đưa linh lực vào đều chính xác đến từng ly sợ lại có bất kỳ sai lầm nào hắn nhìn chầm chầm đang lô hai tay không ngừng kết ấn dẫn dắt linh lực lưu chuyển trong lò trợ lực cho dược liệu dung hợp tốt hơn tuy nói tầng lục luyện đang không mạnh nhưng thực lực tu vi bày ở đây năng lực luyện đan vẫn là mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ kim đang thậm chí nguyên anh nói không mạnh cũng chỉ là so sánh với tu sĩ hóa thần mà thôi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua Dược liệu trong lò dần dần bắt đầu hòa tan, bắt đầu phát ra trận trận mùi thuốc mê người. Thấy thế, thần kinh căng cứng của Tần Lục cũng đã qua loa thả lỏng một chút. Sau đó lại kết đan, Tần Lục nhỏ giọng nói một câu, sau đó tiếp tục thao tác. Dưới sự tỉ mỉ điều khiển của Tần Lục, dược liệu trong lò rất nhanh đã tan hoàn toàn, hóa thành một đoàn linh quang sáng chói. Mà linh quang xuất hiện chính là ký hiệu luyện đang sắp thành công, hắn hít sâu một hơi. Vững vàng khống chế tâm thần, như một vị lái tàu lão luyện khống chế con thuyền trong sóng gió, tiếp tục dẫn dắt linh lực trong cơ thể, cẩn thận giúp đỡ đan dược thành hình. Theo động tác tinh tế tỉ mỉ của hắn, đoàn linh quan nguyên bản lơ lửng không cố định kia dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên đan dược tròn trịa sáng long lanh, quả ra hào quang nhỏ yếu, lẳng lặng nằm trong đan lô. Tần Lục thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra một vòng mỉm cười thỏa mãn, thực sự là không dễ dàng a trong thanh âm lộ ra mấy phần cảm khái cùng thoải mái hắn đưa tay khẽ động cẩn thận dùng linh lực nâng viên đan dược tròn trịa sáng long lanh kia chậm rãi lấy nó ra khỏi đan lô mặt ngoài đan dược lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt tỏ ra một cổ mùi thuốc tươi mát làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản hắn nhẹ nhàng đặt đan dược ở trên ngọc bàn bên cạnh sau đó thu hồi đan lô hắn nhắm mắt trầm ngâm hít sâu mấy hơi để linh lực sao động trong cơ thể vừa rồi dần dần bình phục lại bắt đầu xem trạng thái thân thể của mình. Một lát sau, hắn mở to mắt, ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Viên đan dược kia là mấu chốt để hắn chữa thương, nhưng hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, đan dược này cũng là cơ hội để hắn tăng thực lực lên, do đó, hắn không dám kinh thường. Đến đây đi, thử nhìn một chút. Tần lục không chút do dự cầm lấy đan dược, bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ đan dược tan ra trong người. Đan dược vào miệng tức hóa hóa thành một cổ linh lực ấm áp, chảy xuôi ra trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy một cổ dòng nước ấm dễ chịu xuyên thẳng qua trong kinh mạch, làm dịu cơ thể bị hao tổn, chữa trị thương thế của hắn. Theo dược lực không ngừng thẩm thấu, tần lục cảm thấy cơ thể mình dần dần trở nên nhẹ nhàng, giống như tất cả mỏi mệt và đau nhức đều tan thành hư không. Đặc biệt vết thương trên cổ, còn không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hết sức thoải mái đang lúc tần lục đắm chìm trong sự sản khoái mà đang dược mang tới. Đột nhiên, trong cơ thể hắn dâng lên một cổ năng lượng cường đại trước nay chưa từng có, cổ năng lượng này điên cuồng phun trào trong cơ thể hắn, phản phất muốn phá tan tất cả mọi trói buộc, nổ tung lên. Tần lục giật mình trong lòng, vừa định vận chuyển linh lực để làm tiêu tan cổ năng lượng cuồng bạo này, nhưng nghĩ lại, hắn dừng tay lại. Loại cảm giác này, có thể là đang dược mang tới một biến hóa đặc thù nào đó, là mấu chốt để hắn tăng thực lực, hắn cảm thấy, không thể tán, thế là, hắn cắn chặt răng, mặc cho cổ năng lượng này không ngừng tụ tập trong cơ thể hắn, mãi đến khi nó đạt đến biên giới nổ tung. Hắn cảm thấy cơ thể mình giống như bị căng cứng sắp vỡ ra, nhưng loại đau đớn này, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, hắn vẫn như cũ kiên trì. Cuối cùng, trong nháy mắt khi cổ năng lượng kia đạt đến cực hạn, quanh một tiếng, nó nổ tung lên. Thốt, quanh. Hàng loạt tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Theo năng lượng tuôn ra từ trong cơ thể tầng lục, lại ảnh hưởng đến bên ngoài, lực lượng to lớn, trực tiếp phá tan mật thất bế quan của tầng lục, làm nó vỡ thành năm bè bảy mãn, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Phải biết, mật thất này đã bố trí rất nhiều pháp trận lĩnh cấp, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự xung tiếp của cổ năng lượng cường đại này. Chẳng qua, những chuyện ngoại giới này, tầng lục giờ phút này hoàn toàn không biết được. Bởi vì giờ phút này hắn đã lâm vào một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích Giống như đưa thân vào một mảnh hỗn độn Bốn phía là bóng tối vô tận cùng hư vô Cảnh tượng này dường như có hiệu quả như nhau với vũ trụ ở thiên ngoại chiến trường Nhưng trong mảnh hỗn độn này Tần lục lại có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một chỗ kinh mạch trong cơ thể mình Mỗi một tia biến hóa của linh khí Cổ năng lượng cường đại kia điên cuồng phun trào trong cơ thể hắn Không ngừng cọ rửa thân thể hắn Tần lục cảm thấy mình giống như được tái tạo lại, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm có lực. Linh lực của hắn cũng được cổ năng lượng này cọ rửa, trở nên tinh khiết hơn, bàn bạc hơn. Cuối cùng, khi cổ năng lượng kia hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hắn, tần lục mở tròn mắt, trong mắt lóe ra kim quang chói mắt. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, trong lòng dâng lên một cổ hào tình tráng trí khó nói nên lời. Hắn giờ phút này, có một loại bá khí quân lâm thiên hạ, ngoài ta còn ai? Hắn nhìn qua mật thất bị phá nát bốn phía, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mặc dù mật thất này có giá trị không nhỏ, đủ để một tông môn kim đang phấn đấu ngàn năm cũng không thể kiến thiết được, nhưng đối với sự tiến bộ lần này của tần lục mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì, hắn đã đột phá đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. tần lục đột phá, nhưng tin tức này không hề gây ra bất kỳ sao động nào. Đa số đệ tử đều không hay biết. Vụ nổ ở trường chỉ được cho là dị tượng do trưởng môn lão tổ tu luyện mà thành. Tần lục cũng không cố ý tuyên truyền, che giấu thực lực cụ thể của mình. Sau khi dùng viên đan dược luyện chế từ thảo dược vạn năm, không những cảnh giới của hắn tăng thêm một tầng, mà thương thế cũng khôi phục trong nháy mắt, không còn bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ trong chớp mắt, mấy tháng đã lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tần lục không tiếp tục tu luyện, mà dành cả ngày để giao lưu với các đệ tử. Đem hết sở học của bản thân dốc lòng truyền thụ, từ kiếm pháp áo nghĩa đến nội công tâm pháp, không một điều gì không được hắn tỉ mỉ giải thích. Các đệ tử ban đầu chỉ cho rằng đây là sự dạy bảo thường ngày của sư tổ, không hề suy nghĩ nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần nhận ra một tia khí tức khác thường. Đó chính là việc băng sương tộc và long tộc liên thủ, tin tức này bắt đầu lan truyền khắp Cửu Châu. Điều này khiến các đệ tử ý thức được, lão tổ của họ sắp tiếp tục viễn chinh thiên ngoại. Đối với việc này, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể chân thành mong ước lão tổ có thể bình an trở về. Một ngày nọ, Tần Lục đang suy tưởng trong tỉnh thất, chợt nghe thấy một hồi âm thanh pháp khí truyền âm thanh thúy, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thanh âm đó đến từ viên hoàng võ, ngắn gọn mà hữu lực, Tần Lục, chiến trường thiên ngoại sắp mở ra, mau chuẩn bị. Tần Lục nghe vậy, trao mày, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu mật thất và tầng mây mù dày đặc trong thấy chiến trường thiên ngoại xa xôi kia. Ngày này, cuối cùng cũng đến. Hắn trầm mặt một lát, lập tức đứng dậy, rời khỏi mật thất, chậm rãi đi về phía trắc điện. Vừa đến trắc điện, tần lục liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bận rộn trong viện, đó là Cố Nguyệt, thê tử của hắn. Nàng mặc một bộ váy áo màu lam nhạt, tay cầm một chiếc kéo cắt tỉ nhỏ nhắn, đang tỉ mỉ chăm sóc cành lá của cây thần thụ trong viện. Cây thần thụ này không thể xem thường, Nó có khả năng kết ra loại quả thực đỉnh cấp giúp tăng cao tu vi, Cố Nguyệt gần đây luôn dốc lòng chăm sóc, không dám lơ là dù chỉ một chút. Tần lục nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Nguyệt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Động tác của nàng nhu hòa mà thuần thục, mỗi nhát cắt đều vừa đúng, không hề làm tổn thương thân cây, lại có thể giúp cây cối thêm phần tươi tốt. Hai, thân ảnh này, khuôn mặt này, quả nhiên khiến hắn không nở rời xa, tần lục hiểu rõ. Một khi bước chân vào chiến trường thiên ngoại, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Cố Nguyệt. Thậm chí có khả năng, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Tần lục chậm rãi tiến đến bên cạnh Cố Nguyệt, khẽ nói, Nguyệt Nhi, viên hoàng võ đã gửi tin, chiến trường thiên ngoại sắp mở ra. Nghe vậy, cánh tay Cố Nguyệt cứng đờ, chiếc kéo dừng lại giữa không trung, trong mắt nàng lộ rõ vẻ cô đơn, nhưng lập tức nàng kiên cường ngẩng đầu, nhìn về phía tần lục. Nở một nụ cười ta tin tưởng ngươi Phu quân Ngươi nhất định có thể bình an trở về Tần lục nhìn dáng vẻ Kiên cường của Cố Nguyệt Trong lòng đau xót Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của Cố Nguyệt ôn Nhu nói Nguyệt Nhi nàng chỉ cần ở lại tông môn Bình an chờ ta trở về Mọi việc ở đây Đều cần nàng giúp ta trông nom. Cố Nguyệt gật đầu Trong mắt thoáng qua một tia không nở Nhưng phần nhiều vẫn là sự kiên định Chàng yên tâm ta sẽ luôn chờ chàng quay về. Tần lục còn muốn nói gì đó, nhưng thấy khóe mắt Cố Nguyệt đã đỏ hoe, lặng lẽ rơi lệ. Hắn lập tức im lặng, tiến lên một bước, ôm chặt lấy Cố Nguyệt. Hai người ôm chặt lấy nhau, không cần nhiều lời, nhịp tim và hơi thở hòa quyện như nói lên sự không nỡ và không muốn chia xa. Một lát sau, tần lục buông Cố Nguyệt ra, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, khẽ nói, đừng khóc, Nguyệt nhi. Ta sẽ mau chóng quay về, cùng nàng đoàn tụ. Cố Nguyệt đang nghe truyện trên TV audio CV cố nén nước mắt, gật đầu mỉm cười, được, ta chờ chàng. Chàng nhất định phải cẩn thận, bình an trở về. Tần lục một lần nữa gật đầu, nhìn sâu vào mắt Cố Nguyệt, rồi xoay người rời đi. Hắn hiểu rõ, lần từ biệt này, có thể sẽ là một sự chờ đợi dài đằng đẵng. Nhưng hắn cũng tin tưởng, dựa vào thực lực hiện tại của mình. Những thứ có thể uy hiếp đến hắn không còn nhiều, hắn nhất định có thể an toàn trở về. Tần lục thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bay khỏi tông môn, thẳng hướng thiên vực sơn mà đi. Thiên vực sơn là nơi duy nhất ở Ly Châu có thể phi thăng lên chiến trường thiên ngoại, ngày thường do viên hoàng võ trấn giữ, cũng là địa điểm tập kết lần này để tiến vào chiến trường. Suốt dọc đường bay, tần lục di chuyển với tốc độ nhanh như chớp phong cảnh ven đường như tranh vẽ nhưng hắn không có thời gian để thưởng ngoạn. Không lâu sau, Tần Lục đã đến Thiên vực Sơn. Chỉ thấy trên núi đã có vài người, các tu sĩ tụ họp lại một chỗ, bầu không khí có phần căng thẳng. Tần Lục liếc mắt liền nhìn thấy Viên Hoàng võ, hắn đang đứng giữa đám người, vẻ mặt nghiêm túc. Viên Hoàng võ nhìn thấy Tần Lục, khẽ di chuyển thân mình, chủ động tiến lên đón, "Tần Lục, ngươi đã đến." Tần Lục gật đầu, ánh mắt quét về phía năm người phía sau Viên Hoàng võ. Hỏi, đây là đội ngũ của ta sao, không sai, hiện tại ngươi tạm thời dẫn dắt năm người này, nếu sau này có tu sĩ cần chỉ huy, ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Nói xong, viên hoàng võ vẫy tay, ra hiệu cho năm người phía sau tiến lên, đến đây, đây là Tần Lục, cũng là người dẫn đội của các ngươi tại chiến trường thiên ngoại, mọi việc các ngươi đều phải nghe theo chỉ huy của hắn. Nghe vậy, năm người đồng loạt hành lễ chào hỏi. Vi danh của Tần Lục bọn họ đều đã từng nghe qua. Mà Tần Lục cũng đang quan sát năm người trước mặt, bọn họ gồm ba nam hai nữ, mỗi người đều mang một nét đặc trưng riêng. Một nam tử trong số đó mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, hiển nhiên là một kiếm tu, một nam tử khác thì mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, hẳn là tu sĩ đạo gia, còn một nam tử nữa có thân hình khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, xem ra là cường giả thể tu. Trong hai nữ tử Một người mặc y phục màu lục, khuôn mặt thanh tú, tay cầm ngọc địch, hẳn là tu sĩ âm luật, nữ tử còn lại mặc đồ đỏ, dáng người uyển chuyển, trong ánh mắt lộ ra một cổ mị hoặc chi khí, dường như tu luyện loại mị hoặc công pháp nào đó. Viên hoàng võ lần lượt giới thiệu từng người cho tầng lục, tầng lục cũng gật đầu ra hiệu. Trong hành trình ở chiến trường thiên ngoại lần này, sáu người bọn họ chính là một đội, nhất định phải hợp tác chặt chẽ, mới có thể cùng nhau đối phó với các loại thử thách, Tu vi của năm người này không cao lắm, đều là hóa thần sơ kỳ, hơn nữa đều không phải người Ly Châu, mà là tu sĩ từ các đại châu khác. Theo lời giải thích của viên Hoàng Võ, đây đều là những tu sĩ hóa thần mới đột phá thành công ở các đại châu khác trong những năm gần đây, cũng là lần đầu tiên bước vào chiến trường thiên ngoại, thuộc dạng tân thủ. Điều này khiến Tần Lục có chút áp lực, đội ngũ tân thủ này e rằng sẽ phải tốn không ít tâm tư. Viên hoàng võ dường như nhìn thấu tâm tư của tần lục, khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn, yên tâm, các lão tổ đều biết ngươi dẫn theo tân thủ, nhiệm vụ bình thường sẽ không quá khó, cứ yên tâm mà đi. Tần lục khẽ gật đầu, hy vọng là vậy. Nói xong, viên hoàng võ thu lại vẻ mặt, trầm giọng nói, tần lục, lần này chiến trường thiên ngoại không giống với trước đây, băng sương tộc và long tộc liên thủ, thực lực rất mạnh. Ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đừng để mất mạng ở đó Tần lục cười nhạt một tiếng Ngươi không cần lo cho ta Mà hãy lo cho bọn chúng Viên hoàng võ nghe vậy sửng sốt Sau đó cười lớn Hay cho tên tiểu tử này Ta biết ngay là ngươi làm được mà Dẫn dắt bọn họ Bình an trở về Ta chờ tin tốt của các ngươi Tần lục miễn cười gật đầu Ánh mắt đảo qua năm người phía sau Trong ánh mắt của bọn họ vừa có chờ mong Vừa có căng thẳng Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tần lục trầm giọng hỏi. Năm người đồng thanh trả lời, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại lộ ra quyết tâm kiên định. Tần lục hài lòng gật đầu, quay sang nhìn viên hoàng võ, cười nói, Đại đế, chúng ta xin cáo từ. Đợi chúng ta chiến thắng trở về, sẽ cùng nhau uống rượu mừng công. Viên hoàng võ cười lớn, tiếng cười mang theo sự cởi mở và tán thưởng. Tốt, tần lục không nói thêm gì nữa, lập tức vung tay lên ra hiệu cho năm người cùng bay về phía trận pháp truyền tống. Thân ảnh của bọn họ vẽ trên không trung những vệt sáng mỹ lệ, tựa như sáu viên tinh tú chói lọi, thẳng hướng chiến trường thiên ngoại mà đi, Tần Lục dẫn đầu năm người, xuyên qua trận pháp truyền tống, nhất thời mê muội một phen. Sau khi tỉnh lại, trước mặt rộng mở sáng sủa, một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ đập vào trong tầm mắt. Lần nữa trở lại thiên ngoại chiến trường, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối vô biên vũ trụ, trong lòng Tần Lục không khỏi dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Thực ra, đi vào thiên ngoại chiến trường cũng có chỗ tốt. Đó chính là có thể ổn định lại tâm thần. Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là giết địch, đời sống đơn giản lại buồn tẻ. Nhưng cũng chính kiểu cuộc sống đơn giản này có thể khiến cho tu sĩ tăng cường sức chiến đấu trên diện rộng. Năm người còn lại đều là lần đầu đặt chân đến nơi này, vẻ mặt viết đầy kinh ngạc cùng tò mò, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, cố gắng thu hết mỗi một phần mỗi một chút của mảnh thiên ngoại chiến trường thần bí này vào trong mắt. Bọn họ chỉ trỏ, thấp giọng bàn luận, trong lời nói tràn đầy sự kích động khó mà che giấu. Tần Lục đứng ở một bên, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, không hề ngắt lời bọn họ. Hắn nhớ lại dáng vẻ lúc bản thân mới đến, cũng giống như vậy, tràn ngập tò mò cùng hướng tới đối với tất cả của vũ trụ. Một lát sau, nữ tử thân mang quần màu lục chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Lục, ánh mắt nàng lóe lên ham học hỏi, khẽ hỏi: Tần tiền bối, những điểm sáng tản mát trong vũ trụ kia có phải chính là tinh cầu đại lục trong truyền thuyết không? Tần lục khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, bắt đầu giới thiệu cho năm người. Không sai, những điểm sáng kia chính là các loại tinh cầu đại lục. Thiên ngoại chiến trường do vô số tinh cầu đại lục tạo thành, mỗi một đại lục đều có môi trường và sinh vật đặc biệt, có nơi màu mỡ, có nơi cằn cỗi, thậm chí có nơi còn ẩn dấu nguy hiểm. Tần lục còn chưa dứt lời, Nam tử thân mang đạo bào đã không kịp chờ đợi mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, tần tiền bối, vậy băng sương tộc và long tộc ở vào nơi nào trong vũ trụ mênh mông này, tại Cửu Châu, dưới sự tuyên truyền của mỗi nhà sơn thủy công báo, tất cả mọi người đều biết được Cửu Châu hiện tại đang đối mặt với khống cục, cũng là hai tộc đàn này đã liên thủ, sắp xảy ra chiến tranh với Cửu Châu. Hai tộc đàn này cũng là những kẻ địch mà tu sĩ Cửu Châu hiện tại cùng chung chí hướng. tần lục nghe vậy, hắn chậm rãi đưa tay chỉ hướng về một mảnh khu vực tương đối ảm đạm ở phía xa, nơi đó lấm ta lấm tấm, giống như bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. Băng sương tộc ở tại mặt phía Bắc, tên là Hàng Tinh Vực, nơi đó quanh năm băng phong, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Còn Long Tộc thì chiếm cứ tại phía Tây, Long Nguyên Tinh Vực, đó là khu vực biên giới của vũ trụ, Long Tức Nóng Bỏng, tạo thành sự so sánh rõ ràng với Hàng Tinh Vực. Ánh mắt tầng lục cuối cùng dừng lại ở hướng Tây Bắc. Vị trí liên thủ của bọn họ không phải tại lãnh địa riêng, mà là ở một tinh cầu phía tây bắc. Đó là một tinh cầu không tên, bị sương mù dày đặt bao vây, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Người cửu châu chúng ta đến nay vẫn chưa biết được tình hình cụ thể ở đó. Năm người nghe vậy, thần sắc đều rung lên. Bọn họ hiểu rõ, tinh cầu không tên kia rất có thể chính là tuyến đầu trận địa mà băng sương tộc và long tộc liên thủ đối kháng cửu châu. Vậy chúng ta cụ thể nên làm gì? Nữ tử thân mặc váy đỏ, trên mặt mị hoặc, chậm rãi hỏi. Tần lục quay đầu, ánh mắt ôn hòa đảo qua mọi người, ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên định, không vội, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tiến về chu tước cứ điểm, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ở đó, chúng ta sẽ tụ họp cùng các tu sĩ cửu châu khác, cộng đồng thương thảo đối sách. Nói xong, tần lục vung tay lên, ra hiệu mọi người đuổi theo. Thân hình hắn khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Chu Tước Cứ Điểm ở hướng Tây Bắc, mau chóng đuổi theo. Năm người thấy thế, cũng sôi nổi triển khai thân pháp, theo sát phía sau. Trong lúc xuyên thẳng qua vũ trụ, năm người chỉ cảm thấy tốc độ kinh người, chung quanh tinh cầu Đại Lục như sao băng chợt lóe lên. Trong lòng bọn họ âm thầm kinh hãi, càng thêm bội phục tầng lục sát đất. Không bao lâu, mọi người đã đi tới Chu Tước Cứ Điểm. Cách nhiều năm, lần nữa trở lại đây. Nơi này không hề có quá nhiều thay đổi, vẫn là một cái hố đá to lớn vô cùng, phía dưới được kiến thiết đủ loại kiến trúc, trong khu giao dịch còn có một số tu sĩ rải rác đang bày quầy bán hàng, một bộ dáng vẻ hoang vu. Mà sáu người tần lục vừa xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ. Vừa bước vào cứ điểm, mấy đạo khí tức đã nhào tới trước mặt. Tần trưởng môn Ngươi lại nổi lên, nha, lần này còn mang một chút người mới đấy tần trưởng môn chuyện ngươi làm ở huyễn tộc thế giới chúng ta đều biết rồi chật chật ngươi có thể khiến người kính để a hắc hắc. có lão tần tại mấy con băng quái và xuất sinh kia có đáng là gì chứ chờ chúng ta chơi cho bọn hắn hoa rơi nước chảy những tu sĩ đang nói chuyện tần lục phần lớn đều biết dù sao mọi người đều ở trong cùng một cứ điểm ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp có chút tiếp xúc cũng rất bình thường mà đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người Tần lục chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười mang theo vài phần lạnh nhạt và ung dung. Hắn hơi chấp tay, đáp lễ với các tu sĩ bốn phía, nói chư vị quá khen, tần Mỗ chẳng qua chỉ tận lực, vì cửu châu mà ra một phần sức. Lần này mang vài vị người mới đến đây, còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía năm người bên cạnh, trong ánh mắt toát ra một tia ôn hòa, các ngươi đi theo ta trước, chúng ta đi nơi trú đóng giàn xếp lại. Sau đó, Tần Lục lại chấp tay với mọi người phía trước, nói, sau này sẽ cùng chư vị nói chuyện. Dễ nói, dễ nói, chờ một chút cùng nhau uống rượu, mọi người sôi nổi đáp lại. Tần Lục mang theo năm người bay đến một khu vực hơi có vẻ yên tĩnh ở biên giới phía Tây Nam, mở miệng nói, nơi đây linh khí dư giả, thích hợp tu luyện, các ngươi hãy ở chỗ này mở động phủ, bố trí pháp trận, làm nơi đóng quân tạm thời của chúng ta. năm người nghe vậy lập tức hành động. Mỗi người chọn lựa một vị trí, thi triển pháp thuật, mở ra từng tòa động phủ đơn sơ mà thiết thực. Sau đó, bọn họ lại bố trí pháp trận phòng ngự xung quanh động phủ, để bảo đảm sự riêng tư và an toàn. Tần lục đứng ở một bên, nhìn những thân ảnh bận rộn của năm người, trong lòng âm thầm gật đầu. Những người mới này tuy còn trẻ tuổi, nhưng đều có tu vi và pháp lực không tệ, sau một thời gian nữa. Chắc chắn có thể trở thành những người nổi bật trong hàng ngũ tu sĩ cửu châu. Không bao lâu, năm người đã hoàn thành việc mở động phủ và bố trí pháp trận. Bọn họ sôi nổi đi đến trước mặt tần lục. tần lục lấy ra một kiện pháp khí từ trong ngực, phân phát cho năm người. Đây là cái loa, các ngươi hãy cất kỹ. Một khi có việc, ta sẽ thông qua nó báo tin cho các ngươi. Thời gian còn lại, các ngươi có thể tự do sắp đặt tu luyện hoặc thăm dò. Nhưng tốt nhất đừng rời khỏi cứ điểm quá xa, để tránh xảy ra bất trắc. Tần lục dặn dò bằng giọng nói bình thản. Năm người nghe vậy, sôi nổi gật đầu đáp lại. Bọn họ hiểu rõ, tại mảnh thiên ngoại chiến trường thần bí này, nguy hiểm ở khắp nơi. Chỉ có theo sát nhịp chân của tần lục, mới có thể đảm bảo an toàn. Tần lục nhìn thần sắc của năm người, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Tốt, các ngươi về động phủ nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, nếu các ngươi có việc, có thể dùng cái loa tìm ta. Tần Lục nói. Năm người nghe vậy, sôi nổi chấp tay hành lễ, sau đó xoay người trở về động phủ của mình. Mà Tần Lục thì thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía khu vực trung tâm của cứ điểm bay đi. Trở lại chiến trường thiên ngoại, Tần Lục không tránh khỏi việc giao lưu cùng bằng hữu. Tại quầy hàng. Hắn gặp lại những tu sĩ đã từng kề vai chiến đấu và cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều chào hỏi đơn giản. Với những người quen biết, hắn cùng uống mấy chén rượu ngon do Cửu Châu mang tới, có thể nói là vô cùng tiêu sái. Trong lúc uống rượu nói chuyện, Tần Lục có được hiểu biết sâu hơn về tình hình ở chiến trường thiên ngoại hiện tại. Đầu tiên chính là khu vực huyễn tộc. Sau khi Cửu Châu tập kết lực lượng, quy mô tấn công lãnh địa huyễn tộc, người của huyễn tộc đã đại bại thảm hại. Tất cả địa bàn đều bị Cửu Châu công hàm. Hiện giờ, trong lãnh địa huyền tộc vẫn còn phần lớn tu sĩ hóa thần, đang bố trí lễ nghi quy củ mới, còn có các lão tổ cũng được phái tới thế giới huyền tộc để khai triển truyền thừa. Không ngoại lệ, tất cả đều tuyên dương văn hóa Cửu Châu. Muốn biến nơi có vẻ hoang dã như thế giới huyền tộc này thành một nơi có quy củ của thiên đạo. Triệt để loại bỏ văn hóa huyền tộc ra khỏi dòng sông thời gian. Cũng chính vì vậy, Đại bộ phận cường giả hóa thần đỉnh phong của cửu châu giờ phút này đều ở thế giới huyển tộc, việc này mới dẫn đến băng sương tộc và long tộc trục trịch, âm thầm liên thủ. Thì ra là thế, lý lão đại bọn họ cũng đều ở đó, tần lục uống một ngụm rượu, từ tốn nói. Trước mặt tần lục là một nữ tử mặt váy dài đỏ rực, có dáng người hoàng mỹ, chính là ôn chi nam. Giờ phút này nàng mang trên mặt ý cười, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch, tựa hồ là trọng thương chưa lành đúng vậy a ông chi nam hơi cười một chút vốn ta cũng định đi theo bọn họ nhưng vì trong một trận chiến đấu bị trọng thương nên mới trước giờ quay về dưỡng thương ngược lại là không ngờ rằng tần đạo hữu lại leo lên chiến trường thiên ngoại nhanh như vậy a ta nhớ được người cũng bị thương nặng tần lục hơi lắc cổ cảm khái nói đó là may mắn mà có viên đại đế cho dược thảo nếu không ta cũng không tốt nhanh như vậy tần đạo hữu thân phận quan trọng cho cực phẩm dược thảo chữa thương cũng là bình thường. Ông Chi Nam yếu ớt nói. Tần Lục nghe vậy khẽ lắc đầu, lại lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó mở miệng hỏi, vậy ngươi có biết Lý Lão Đại bọn họ khi nào quay về, cái này chỉ sợ thời gian sẽ lâu một chút, bởi vì Lão Tổ mỗi nhà nhường Lý Lão Đại ở đó đóng quân, bình ổn tình thế, có thể còn rất lâu mới hồi cửu châu. Thì ra là thế, khi đúng là cần thời gian lâu một chút. Đang lúc Tần Lục muốn sâu hơn nữa tâm sự về huyển tộc, Trong lòng chợt vang lên một đạo trầm thấp mà uy nghiêm truyền âm, thanh âm kia giống như xuyên việt thiên sơn vạn thủy, thẳng đến trong tim. Tần lục, tới đây một chút. Tần lục thần sắc hơi động, nhận ra đây là thanh âm của người phụ trách cứ điểm chu tước binh gia lão tổ, vân đình tử. Tự hồ là mệnh hắn nhanh chóng đến một nơi bí ẩn phía bắc. Tần lục ấy nấy cười một tiếng, đứng dậy hướng ôm chi nam chấp tay, ôm đạo hữu, xem ra ta phải đi trước một bước, còn có chuyện. Ông Chi Nam đã hiểu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ân cần, tần đạo hữu tất cả cẩn thận. Tần lục cười khẽ, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng bắc lao đi. Đến một chỗ cô phong phía bắc, chỉ thấy trong tinh không đầy trời, một lão giả thân hình khôi ngô khoác ngân giáp đứng chấp tay, chính là binh gia lão tổ vân đình tử. Tần lục tiến lên, chấp tay thi lễ một cái, không mất cung kính, lại không mất tùy ý giữa đồng bối, vân lão tổ. Tần Lục tới chậm, có gì phân phó, Vân Đình Tử là người phụ trách tất cả cứ điểm, chuyên môn truyền đạt các hạng nhiệm vụ. Mà những chỉ lệnh này, phần lớn là do lão tổ mỗi nhà liên hợp câu thông sau quyết định ra, cũng được, nói, lời nói Vân Đình Tử, là ý tưởng chân thật nhất của tu sĩ đứng đầu cửu châu. Lúc trước Lý Gia Tiên dẫn đầu Tần Lục chấp hành các hạng nhiệm vụ, liền đều là do Vân Đình Tử hạ đạt. Hiện giờ, Tần Lục độc dẫn một đoạn đội ngũ theo lý mà nói, cũng phải nghe theo chỉ huy của Vân Đình Tử. Vân Đình Tử xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn Tần Lục, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, băng sương tộc và long tộc giờ rục rịch, dường như muốn liên hợp người huyển tộc chạy trốn, tăng cường thực lực, ta cần ngươi đi ngăn cản chuyện này. Tần Lục nhớ mày, chúng nó đã trà trộn vào khu vực của chúng ta, từng Vân Đình Tử gật đầu, dựa theo manh mối hiện tại biết được, Chúng nó có một nhóm người đã trà trộn vào địa bàn của chúng ta, dường như dự định cùng người huyễn tộc chạy trốn liên hệ, vị trí cụ thể tại Kim Ngưu trong tinh vực hướng Tây Nam, ngươi lại dẫn người tiến đến xem xét, nếu như tìm được, chém tận giết tuyệt, tốt. Việc này thì giao cho ta đi, Tần Lục lập tức đáp lại. Lên đến chiến trường thiên ngoại, đã nửa tháng có thừa, trong thời gian này luôn luôn không có nhiệm vụ phát xuống, điều này làm Tần Lục sớm đã ngứa tay. Hôm nay đã có nhiệm vụ vậy thì trực tiếp làm vân đình tử thấy tần lục đáp ứng sản khoái trong mắt lóe lên một tia tán thưởng lập tức duỗi giơ tay lên một tấm địa đồ ố vàng liền xuất hiện tại tần lục trước mặt trên bản đồ ánh sao lấp lánh trong đó một khỏa tàn sáng ngời tự hồ đang chỉ dẫn phương hướng đây là đồ kim ngưu tinh vực viên kia điểm sáng phía trên chính là mục đích của ngươi vân đình tử trầm giọng nói nơi đó có một tu sĩ ta phái đi đóng quân tên là liễu phong ngươi tìm thấy hắn sau liền có thể biết càng nhiều về động tĩnh tình báo của băng Sương tộc và Long tộc. Tần Lục tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét, trong lòng đã có so đo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Đình Tử, "Ta lập tức đi." Nói xong, Tần Lục thân hình chấn động, lập tức quay người, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến cứ điểm theo khu vực Tây Nam. Tất nhiên chuyện khẩn cấp, hắn cần triệu tập đội ngũ của mình, lập tức xuất phát. Trên đường, Tần Lục kích hoạt loa báo tin mọi người rất nhanh hắn về đến cứ điểm liếc mắt liền thấy được bốn người đã tụ tập bọn họ nhìn thấy tần lục sôi nổi ngẩng đầu trong mắt vừa có hưng phấn lại vừa có căng thẳng đây chính là lần đầu tiên bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ tần lục liếc nhìn một chút nói tiêu nhật phong còn chưa tới sao hiện trường chỉ có một người trừ ra việc thích mặt hắc bào vẽ mặt lạnh lùng tiêu nhật phong không ở nơi này vừa dứt lời Một hồi phi hành tiếng xé gió dụng dập từ xa đến gần, theo một đạo mang theo giọng ấy nấy, tầng tiền bối, thật có lỗi đã tới chậm. Tầng lục quay người, chỉ thấy tiêu giật phong thân mặc hắc bào, thân hình mạnh mẽ bay rơi xuống mặt đất, mang trên mặt một tia ấy nấy. Tầng lục cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn bước vào đội ngũ. Nếu như mọi người đều đến đông đủ, vậy ta liền trực tiếp nói yêu cầu nhiệm vụ. Tầng lục vẻ mặt nghiêm túc, Giọng nói trầm ổn, mục tiêu của chúng ta lần này là kim ngư tinh vực, nơi đó có tung tích băng sương tộc và long tộc, bọn họ dường như muốn cùng người huyển tộc chạy trốn thông đồng. Nhiệm vụ của chúng ta, chính là ngăn cản bọn họ. Mọi người nghe vậy, biến sắc, sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta lập tức xuất phát, các ngươi trước kiểm tra một chút vật tư tùy thân, bảo đảm không sai sót, sau đó chúng ta lập tức khởi hành. Tần lục phân phó nói, Mọi người sôi nổi hành động, kiểm tra vũ khí, đang dựa cùng phù chú những vật này. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tầng tiền bối, tầng lục gật đầu, ánh mắt bé nhọn. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này nguy hiểm nặng nề, mọi người vụ phải cẩn thận, qua lại chiếu ứng. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, lập tức hóa thành đếm đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, hướng Kim Ngu Tinh vượt phương hướng Tây Nam mau chóng đuổi theo cần lục dẫn một đoàn người qua lại giữa các vì sao thiên ngoại chiến trường rộng lớn bát ngát tinh vực đông đảo trừ kim ngưu tinh vực còn có thái âm tinh vực sao thiên lang vực xích diễm tinh vực riêng phần mình phân bố các chủng tộc và thế lực khác nhau thái âm tinh vực nổi tiếng vì linh bảo sao thiên lang vực thì yêu thú hoành hành mà xích diễm tinh vực là thánh địa tu luyện của tu sĩ thuộc tính hỏa kim ngưu tinh vực nằm ở rìa biên giới phía tây nam của thiên ngoại chiến trường tiếp giáp lãnh địa của huyện tộc bởi vì vị trí địa lý đặc thù Những năm gần đây dường như đã trở thành trọng điểm thẩm thấu của băng sơn tộc và long tộc. Biết được tình huống này, cửu châu cũng lập tức an bài tu sĩ trà trộn vào kim ngưu tinh vực để tìm hiểu thông tin. Trong quá trình phi hành, tần lục giới thiệu cho mọi người tình hình chung của thiên ngoại chiến trường, cùng với khoảng cách và đặc điểm giữa các tinh vực, để đám người mới này có thể nhanh chóng hòa nhập vào thiên ngoại chiến trường. Kim ngưu tinh vực cách chúng ta khoảng một tỷ dặm, với tốc độ hóa thần sơ kỳ của các ngươi ước chừng cần bay một năm mới có thể đến nơi. Tần lục nói Mọi người nghe vậy, nhìn nhau sững sờ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu Một năm Như vậy chẳng phải rau cút vàng cũng đã lạnh, chúng ta còn làm sao chấp hành nhiệm vụ Người mặc quần lục, tay cầm ngọc địch trần duyệt lên tiếng Tần lục khẽ cười, đã tính trước nói Chư vị không cần lo lắng, chúng ta có đường tắt Các tiên hiền cửu châu từ thời sơ khai của thiên ngoại chiến trường đã bố trí không gian trận pháp truyền tống trận này có thể trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm, đưa chúng ta tới nơi cần đến. Nhưng ta nghe nói, những pháp trận đó phần nhiều bị đám tu sĩ Phật gia trước kia làm loạn phá hoại, bây giờ còn có thể dùng được sao? Gián người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn yến bình lên tiếng. Tự nhiên là có thể, những năm qua đám tu sĩ chúng ta không phải đã du ngoạn khắp nơi, những trận pháp bị phá hư đó sớm đã được sửa chữa hơn phân nửa, còn trận pháp truyền tống chúng ta muốn đi, càng là trận năm đó được ưu tiên sửa chữa thành công. Tần lục đáp, lúc này, người mặc đạo bào, tay cầm phất trần thanh tịnh tử tiến lên phía trước cười nói, tần tiền bối, không biết trận pháp truyền tống chúng ta muốn đi, tên là gì, tần lục nhìn về phía hắn, trả lời, trận pháp truyền tống chúng ta lần này muốn đi là tử vi tinh, cách đây chẳng qua ngàn vạn dặm, với tốc độ của các ngươi, hai ngày là tới. Mọi người nghe xong, vẻ mặt lộ ra vẻ thoải mái, nhìn xem, tinh cầu kia tên là Bắc Cực Tinh, Trên đó quanh năm bao phủ tuyết trắng mênh mang, là nơi tu luyện tuyệt hảo cho tu sĩ thuộc tính băng, cũng là một biển báo giao thông rõ ràng khi chúng ta trở về cứ điểm, các ngươi nhìn thấy tinh cầu này, thì có nghĩa là sắp về đến cứ điểm. Tần lục chỉ vào một tinh cầu tỏa ra ánh sáng lam nhạt cách đó không xa nói, trong giọng nói mang theo vài phần ý dẫn dắt. Mọi người theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy bắt cực tinh trong tinh hải cô độc mà chói mắt, phản phất như đang chỉ dẫn phương hướng cho người lạc đường. Lại hướng về phía trước, chính là lưu hỏa tinh, nơi đó hỏa sơn liên tiếp bộc phát, dung nham như sông, là nơi sản sinh linh tài thuộc tính hỏa, đồng thời cũng là một nơi rèn luyện tốt. Tần lục tiếp tục giới thiệu Theo phi thuyền không ngừng tiến lên, tần lục lần lượt giới thiệu các tinh cầu dọc đường, bất kể là Thúy Vân Tinh phong cảnh tú lệ, hay U Minh Tinh thần bí khó lường, đều được hắn thuộc như lòng bàn tay kể lại, khiến mọi người có hiểu biết sâu sắc hơn về thiên ngoại chiến trường rộng lớn này. Rất nhanh, hai ngày sau, mọi người đã đến nơi, tử vi tinh. Tử vi tinh, một tinh cầu tỏa ra tử quang nhàn nhạt, lẳng lặng trôi lơ lửng trong tinh không giống như một viên bảo thạch sáng chói. Tần lục và đoàn người chậm rãi đến gần. Ngay khi bọn hắn sắp tiến vào tầng khí quyển của tử vi tinh, một thân ảnh đột nhiên từ trên tinh cầu bay ra, đối diện bay về phía họ. Người kia mặc trang phục của cửu châu đạo gia, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén là một cường giả hóa thần hậu kỳ. Tần lục huynh, đã lâu không gặp. Người kia vừa nhìn thấy tần lục, liền nhiệt tình chào hỏi, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh hỉ. Ha ha, vô vi huynh, quả thực đã lâu không gặp. Tần lục cũng cười đáp lại, hai người không nghi ngờ gì nữa là khá quen thuộc. Lúc này, thanh tịnh tử đột nhiên kinh ngạc kêu lên, sư huynh. Sao huynh lại ở đây, hứng? Vô vi tử nhìn về phía thanh tịnh tử, có chút cảm khái nói, tiểu tử ngươi thế mà cũng đột phá hóa thần rồi, tốc độ cũng không chậm A, thanh tịnh tử có chút tự hào cười nói, sư huynh, năm đó ta ở luyện khí kỳ cũng không kém huynh bao nhiêu, huynh đã đột phá hóa thần lâu như vậy, ta lại không đuổi kịp, chẳng phải là muốn luôn luôn lạc hậu sao, vô vi tử cười to, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thần sắc thu lại, nói, chuyện khác đợi ngươi rảnh rỗi rồi nói sau vô vi tử nhìn về phía tần lục tần huynh các ngươi đến đây chắc chắn là muốn dùng pháp trận tần lục khẽ gật đầu trả lời không sai chúng ta cần mượn pháp trận truyền tống của tử vi tinh để đến kim ngư tinh vực vô vi tử nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc nói kim ngư tinh vực những năm gần đây thế cục phức tạp các ngươi chuyến này phải cẩn thận tần lục khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ vô vi tử thấy vậy liền không cần phải nhiều lời nữa Quay người dẫn bọn họ bay về phía pháp trận truyền tống. Trải qua một phen phi hành, bọn họ đi tới một bãi đất bằng rộng lớn. Nơi này, một pháp trận to lớn có các trụ cột pháp khí đứng vững trên mặt đất, tỏa ra quang mang vật chất màu đen. Vô vi tử thuần thục lấy ra trung tâm pháp khí tiến hành thao tác, theo động tác của hắn, một lỗ đen vô quan đen nhánh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, liếc nhìn lại, giống như bên trong có tồn tại khí tức cực kỳ kinh khủng. Tần huynh Đây là phát trận truyền tống thông đến Kim Ngư Tinh Vực. Chẳng qua, trong lỗ đen nguy hiểm trùng trùng, các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện thăm dò, trực tiếp đến vị trí là được. Vô Vi tự nhắc nhở một câu. Tần lục nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho năm người sau lưng. năm người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Nào, đi vào đi, đừng có hành động thừa thải là được, khiến bình ngươi đi trước. Tần lục chỉ hướng lỗ đen. Nghe vậy, Yến Bình là người đầu tiên bước ra, thân thể khôi ngô của hắn ở rìa lỗ đen có vẻ đặc biệt thu hút sự chú ý, sau đó là Trần Duyệt, nàng nhẹ nhàng nhảy vào, quần lục bồng bềnh như một chiếc lá rụng. Những người khác cũng lần lượt đi theo, không chút do dự. Thanh Tịnh tử vào thời khắc mấu chốt, vội vàng hướng Vô Vi tử tạm biệt, "Sư huynh, đợi ta xử lý xong chuyện lần này, sẽ đến tìm huynh uống rượu a." Vô Vi tử cười nói, "Vậy ta sẽ chờ ngươi." có tần huynh đệ dẫn dắt các ngươi, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tín nhiệm. Sau khi tất cả mọi người tiến vào lỗ đen của pháp trận truyền tống, tần lục hướng vô vi tự chấp tay cảm tạ một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, chui vào trong lỗ đen. Trong lỗ đen, không gian vặn vẹo, ánh sáng hỗn loạn, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hấp lực cường đại đang nắm kéo bọn hắn, phản phất muốn xé nát bọn hắn. Tần lục trong lòng mặt niệm phát quyết. Một tầng lồng ánh sáng nhàn nhạt bao vây mọi người, chống cự lại sự xâm nhập của không gian loạn lưu. Ổn định tâm thần, theo sát ta. Tầng lục linh khí khẽ động, kéo tất cả mọi người đến gần, đồng thời dùng tầng lồng ánh sáng kia bao phủ bọn hắn. Mọi người lần đầu xuyên qua, tự nhiên cũng không dám tùy ý loạn động, yên lặng đi theo bên cạnh tầng lục. Theo thời gian trôi qua, sau một phen trời đất quay cuồng đợi khi ánh sáng xuất hiện lần nữa. Bọn họ đã ở trong Kim Ngưu tinh vực. Bốn phía là tinh không mịt mờ, mấy vì sao lác đác ở phía xa lấp lóe, mà dưới chân bọn hắn cũng là vũ trụ sâu thẳm tối tăm không bờ bến. Tần Lục lấy ra địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, sau đó chỉ chỉ một phương hướng, "Bên kia, căn cứ vị trí quan điểm, chúng ta nên đi về phía đó." Mọi người gật đầu, hóa thành từng đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động hướng về vị trí mục tiêu bay đi. Tần Lục bay ở phía trước nhất, thời khắc cảnh giác bốn phía, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, bất luận tiếng động nhỏ bé nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Nơi này rất có thể tồn tại băng sương tộc và long tộc, tùy thời gặp phải nguy hiểm, tất cả mọi người che đậy một chút khí tức đi. Giọng Tần Lục quanh quẩn trong đội ngũ, nhắc nhở mỗi người. Năm người nheo nhau thu liễm khí tức của mình, đi sát đằng sau. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí, còn có một chút trục trịch, dường như muốn nhìn một chút hai đại đối địch tộc đàn trong truyền thuyết rốt cuộc có hình thù ra sao. Đột nhiên, Tần Lục dừng lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm vào một vì sao ở phía xa, vì sao kia được bao phủ bởi tầng băng thật dày, nhưng ở dưới lớp băng, lại ẩn ẩn lộ ra một loại ba động kỳ dị. Dừng lại, có tình huống. Tần Lục thấp giọng nói, đồng thời ra hiệu cho mọi người ẩn nấp. Mọi người nghe vậy, ngay lập tức trốn ở phía sau thiên thạch gần đó, chỉ lộ ra một chút thân hình, quan sát vì sao kia. tần tiền bối, nơi này có người của băng sương tộc sao? Trần Duyệt tới gần, mở miệng dò hỏi. Vì sao chính là băng tuyết bao trùm lại liên tưởng đến đặc thù của băng sương tộc, nơi này thực sự có khả năng rất lớn tồn tại người của băng sương tộc? tần lục khẽ gật đầu, đúng thế. Người của băng sương tộc thích ứng với môi trường cực lạnh. Làn da tái nhợt như tuyết, thực sự rất thích hợp sinh ra ở trong loại môi trường băng tuyết này. Trải qua các loại tuyên truyền của cửu châu, những người có mặt cũng biết không ít đặc thù của băng sương tộc. Ví dụ như trong đôi mắt của băng sương tộc thường có sắc lạnh, bọn họ am hiểu băng hệ pháp thuật, có thể điều khiển hàng khí, trong chiến đấu thường ngưng kết ra băng nhận sắc bén để làm vũ khí. Hơn nữa, bọn họ hành động nhanh nhẹn, ở trong băng tuyết dường như không gây ra tiếng động. Là đối thủ cực kỳ khó dây dưa Mà ngay khi mấy người đang nói nhỏ Chỉ thấy từ trong vì sao kia Đột nhiên bay ra hai thân ảnh Tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt phá vỡ trường không Mau nhìn Có người thấp giọng kêu lên Hai người này khoác mũ che màu trắng Đầu đội băng tinh mũ miệng Toàn thân tỏa ra hàng khí nhàn nhạt Bọn họ cầm trong tay trường thương Thân súng ống ánh sáng long lanh Giống như do vạn niên hàng băng ngưng tụ mà thành mũi thương lé ra ô lam quang mang, lộ ra một cổ hàn ý làm người ta sợ hãi. Là cách hóa trang tiêu chuẩn của người băng sương tộc, còn có vũ khí kia, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất của bọn hắn, băng sương trường thương. Tần lục thấp giọng nói, con mắt nhìn chầm chầm vào hai đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy hai người kia cũng không dừng lại, mà là bay về một phương hướng khác, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Tần tiền bối, chúng ta có nên động thủ không? Yến Bình có chút trục trịch, nắm chặt song quyền, cơ thể căng cứng, giống như tùy thời chuẩn bị lao ra. Tần lục đưa tay ngăn cản, thần sắc bình tĩnh, không nên đánh trắng động cỏ. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tìm người kết nối, hiểu rõ tình huống cạn kẻ của Kim ngưu Tinh Vực. Xung đột với người băng sương tộc, có thể tránh thì nên tránh. Tiền bối nói có lý. Thanh tịnh tử liên tục gật đầu. Tần lục ánh mắt thâm thúy. Quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, xác nhận hai tên băng sương tộc kia đã đi xa, sẽ không còn tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chúng ta đi đường vòng, tránh vì sao này, tiếp tục đi tới. Nói xong, tần lục thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu lách qua vì sao kia, hướng về phương hướng mục tiêu bay đi. Những người khác cũng theo sát phía sau, duy trì đội hình chặt chẽ, không dám có chút lơ là. Dựa theo biểu hiện của quan điểm trên địa đồ, vị trí của người kết nối liễu phong cách điểm truyền tống khoảng chừng mấy ngày. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ cần phải cẩn thận ẩn tàng thân hình mấy ngày mới được. Hơn nữa vừa mới đến không lâu, liền thấy hai tên băng sương tộc, điều này nói rõ tình báo không sai, kim ngưu tinh vực quả nhiên có rất nhiều băng sương tộc và long tộc xâm nhập vào. Tần lục và đoàn người xuyên qua trong tinh vực mênh mông, ven đường lại mấy lần gặp phải tung tích của người băng sương tộc thậm chí còn có một lần gặp thoáng qua một đội long tộc. May mắn, mỗi lần gặp nhau, Tần Lục đều có thể dựa vào linh thức bén nhạy mà phát giác trước, mang theo mọi người ẩn tàng thân hình một cách khéo léo, hoặc là đi đường vòng, thành công tránh khỏi những vi hiệp tìm ẩn này. Theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng gần vì sao mục tiêu. Tần Lục lấy ra địa đồ, lần nữa cẩn thận so sánh một phen, xác nhận không sai, hắn chỉ chỉ một vì sao màu xanh lam phía trước, trầm giọng nói: Đây hẳn là vì sao mà liễu phong ẩn dấu tung tích, chúng ta cẩn thận tới gần. Mọi người gật đầu, nhau nhau thu liễm khí tức, theo sát sau lưng tầng lục, bay về phía vì sao kia. Vì sao màu xanh lam này, chỉ thấy bề mặt bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, cây cối to lớn xuyên thẳng tận trời, giống như di tích thời đại cổ xưa. Trên không trung của vì sao, thỉnh thoảng có phi cầm kỳ dị lướt qua, chúng nó dương cánh rộng lớn, lông vũ lộng lẫy. Phát ra trận trận hót vang kéo dài Quanh quẩn ở trên không trung Môi trường của vì sao này Ngược lại có chút tương tự với cửu châu viễn cổ của chúng ta Thanh tịnh tự đánh giá bốn phía Mở miệng nói Nơi đây thảm thực vật tươi tốt Sinh vật chủng loại phong phú Rất nhiều loài đều là kỳ dị mà bọn họ chưa từng thấy qua Có sinh vật tương tự cự long Lại mọc ra cánh chim Bay lượn ở chân trời Có loài thì lại giống như côn trùng to lớn khoác giáp sát cứng rắn, xuyên qua trong rừng rậm, thực sự tương tự với thời đại viễn cổ được ghi lại trong cổ tịch. Thực sự như thế. Nơi này linh khí sung túc, một ngày nào đó sinh ra tu sĩ cũng không có gì kỳ quái. Nói như vậy, nơi này nói không chừng có thể trở thành một cửu châu thu nhỏ khác. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, vừa nói chuyện phiếm vừa phi hành. Mà theo bọn hắn xâm nhập, sinh vật trên vì sao cũng dần dần trở nên hung mãnh Có sinh vật thậm chí còn chủ động phát động công kích về phía bọn họ, nhưng đều bị Tần Lục và mọi người hóa giải một cách khéo léo. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như từng đạo lưu quang xuyên qua trong rừng rậm. Lúc này, Tần Lục đột nhiên dừng bước, mắt sáng như đút quét bốn phía. Hắn cảm ứng được một cổ khí tức ba động yếu ớt, mặc dù cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác của hắn. Có người đến. Tần Lục thấp giọng nói, Đồng thời ra hiệu cho mọi người ẩn nấp Mọi người nghe vậy Ngay lập tức ẩn nút trong rừng rậm Thu liễm khí tức, lẳng lặng quan sát Chỉ thấy cách đó không xa Một thân ảnh đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ Người kia mặc trường bào màu xanh Đầu đội ngọc quan Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng Không còn nghi ngờ gì nữa Đây là tu sĩ cửu châu Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha